Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghiêng đầu soi ra chỗ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn gắn trên tường tỏa xuống, lật qua lật lại và lập bẩm nói một mình Vàng 4 số 9, loại này tốt nhất bây giờ đây, ở đâu mà nhiều thế này Rồi gã ráo rác nhìn quanh, lớn tiếng quát thằng con đang coi truyền hình ở phòng ngoài Quyết, khép cửa lại cho bố, nhanh lên Khanh vừa sợ hãi vừa bực mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Nhưng tạm thời cô không thể giải thích xuất xứ hộp vàng cho chồng nghe được. Bởi Khái đã dặn như vậy. Cô thở mạnh rồi khẽ gắt. Ở đâu ra? Anh không cần biết. Chỉ biết là cái này không phải của mình. Thế là đủ rồi. Không phải của mình thì của ai? Ở đâu ra? Người ta gửi em giữ dùm mà. Duyệt Toan phì cười nhưng không cười nổi. Vì tình huống nghiêm trọng quá. Thời buổi này một chỉ vàng còn không dám nhờ người khác giữ... Khuống chi cả mấy chục cây. Duyệt chật nổi nóng khẽ gắt. Bấy lâu nay em có của mà giấu anh phải không? Bao nhiêu món nợ lãi mẹ để lãi con. Làm bao nhiêu chủ nợ ăn hết. Tại sao không bán vàng đi mà trả dứt cho xong. Ôm cả hộp vàng làm gì trong nhà. Ơi! Vàng ở đâu ra mà bán? Anh làm như là công mình anh biết lo gia đình. Ấy. Em mới là người nhịn ăn nhịn tiêu nai lưng là trả nợ. này Anh chỉ đi nhậu tối ngày mà cũng mở miệng than. Nếu có vàng ngu gì em phải đi vay lấy lời. Khanh cắt hộp vàng. Vào đáy dương và bỏ xuống bếp Cô vói tay bật ngọn đèn tròn Treo lủng lẳng trên bàn ăn Rồi kéo ghế ngồi Duyệt lẽo đẽo theo sau Và cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gã thấy mình vô lý bản gắt với vợ Gã đổi giọng dịu dàng hỏi Ừ thì cứ cho là người ta gửi em Nhưng mà ai gửi mới được chứ Ai thơ tiên mà gửi một đống vàng như thế này Thì người ta gửi em Nhưng mà dặn em phải, phải giữ cho kín Em đâu có thể nói cho anh biết được Không nói thì đừng có trách à, anh sẽ lấy anh đem bán hết, vợ chồng mà giống nhau là thế nào? Dứt lời, Duyệt đứng dậy làm bộ xăm xăm lên nhà, Khanh vội níu cánh tay chồng và bảo Anh mà làm cái gì như vậy em đem trả cho người ta bây giờ đó Duyệt đành ngồi xuống chỗ cũ, gã ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị Họ gửi lâu không em? Mà gửi, mà ai gửi mới được chứ? Nếu mà họ gửi lâu Thì tại sao em không mượn tạm Mà trả bớt món nợ của mình Mấy năm nay toàn là trả tiền lời Khổ quá đấy Anh này là em nhìn xem Anh không có bộ quần áo mà mặc Cái nào cũng rách gấu sờn cổ Mà không có tiền may Đã không có tiền mà anh kiếm được đồng nào Chỉ vui với bạn với bè không à Đem đi nhậu cả ngày lấy đâu ra mà trả nợ <cười> em, em trả nợ cho anh đi Trả giất nợ thì từ nay Anh không đi nhậu nữa Hai vợ chồng mình chịu khó làm ăn thì tiệm quốc cũng đủ sống, không đến nỗi túng thiếu. Ngặt vì vay tiền lời nặng quá nên bao nhiêu công sức đổ ra cũng như không. Thường ngày, Khanh rất bậc duyệt về cái tật lời biếng và ham nhậm. Nhưng bây giờ ngồi bên nhau, nghe những lời tha thiết hiếm hoi của chồng, Khanh thấy mùi lòng thương cảm. Duyệt đã đánh trúng cái nhược điểm của Khanh, tạo được sự xúc động sâu xa trong lòng vợ. Khanh nghĩ đến ba cây vàng khái tặng riêng. Liền bảo duyệt Em thì em có thể vay tạm ba cây Trả bớt để cho nó giảm bớt tiền lời hàng tháng thôi Còn 7 cây thì từ từ Mình mình phải nhịn ăn nhịn tiêu một thời gian rồi mới thanh toán nốt được Em tính vậy cũng được Ừ chả bớt được đồng nào hay đồng đấy Ba cây cũng là nhiều rồi Nhưng mà anh phải kín mồm kín miệng nhé Đừng có cái thói mà rượu vào lời ra rồi phun cho bạn bè biết Đến tài người ta người ta đòi hết chết đi Duyệt đứng dậy đi lấy quần áo tắm và tươi cười bảo Em yên trí, cậy miệng anh, anh cũng không nói Tối hôm đó hai vợ chồng âu yếm nằm bên nhau sung sướng như hưởng tuần trăng mặt lần thứ hai Đã lâu lắm, Duyệt mới lại có những cử chỉ phút ve Và lời nói ân cần với vợ Làm Khanh sống lại cái khoảnh khắc nồng nạn của thời Mới quen nhau gần 10 năm trước Trong nỗi đê mê khi tình yêu xác thịt bận dậy Khanh tiết lộ cho chồng biết Đó là vàng của khái nhờ Khanh giữ Mà không phải chỉ một hộp Mà còn tới hai hộp nữa Khanh nhét dưới đáy lưu gạ Tổng cộng tất cả là gần 100 cây Con số kinh hãi ấy Làm Duyệt cả đêm chẳng những không ngủ được Mà hứng thú tình dục Cũng tự dưng biến mất Sau cuộc mây mưa ngắn ngủ Gã nằm im Mãi đến khoảng hơn 2 giờ sáng Gã mới mệt mỏi tiếp đi Thế mà khi ngoài đường vang lên tiếng giao hàng lần thứ nhất Duyệt đã tròn dậy một mình vén mộng chui ra, gión rén xuống bếp nấu nước pha cà phê, Duyệt vừa dụi mắt, trong lò thì Khanh cũng lộc độc ngồi dậy. Cô xuống bếp, ngồi bên chồng dịu dàng nói: "Chú Nhật dậy làm gì mà sớm thế anh?" Diệt nhướng mắt, cặp mắt thiếu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net